Mạt mạt mà anh yêu nhiều năm như vậy, hiện tại lại đi yêu người khác. Tại sao? Lạc Tần Thiên đột nhiên phẫn hận giống lên một tiếng, nhìn chằm chằm thương lý thống khổ nói: "Tiểu Tẩn Nghiêm đã đối xử với em như vậy, em lại đi yêu hắn? Hắn lừa em rằng anh đã chết, lẽ nào em không hề hận hắn chút nào sao?" Lạc thiếu gia không nên kích động quá mức như vậy. Tiểu Tẩn Nghiêm mở miệng nói: "Các người đã xa cách một thời gian dài như vậy, Có vẻ như sẽ có rất nhiều lời muốn nói với nhau, tôi hiện tại sẽ cho các người 3 ngày ở chung với nhau, Lạc Thiếu gia muốn nói gì hay muốn làm gì, tùy theo ý cậu." Tiểu Tấn Nghiêm Quỷ Dị cười nói xong, ở gò má thương lý hạ xuống nụ hôn, thấp giọng nói nhanh hắn là cậu phải biết 3 ngày này nên làm thế nào rồi chứ. Nói xong, đứng dậy cười khẽ rời đi khỏi phòng khách. Trái tim Lạc Tần Thiên lần thứ hai bị đâm mạnh đau đớn. Cách nói của Tiếu Tấn nghiêm nghe như có chút xem thường Diệp Mạc, có thể Diệp Mạc sẽ nghĩ lại. Thương Lý đứng lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm Thương Lý, chăm chú ôm rất chặt, như là sợ sệt rằng người trong ngực một giây sau sẽ biến mất. Xin lỗi Mạc Mạc, hai năm trước là anh sai, ban cầu em hay tha thứ cho anh, trở lại bên cạnh anh nhé. Vị trí phòng khách của tiếu tẫn nghiêm căn bản là không có cách nào tới gần được. Có những bảo tiêu đứng canh gác ngay cửa. Tình hình này khiến cho Diệp Mạc chỉ có thể đứng ở hành lang cách đấy không xa nhìn ngó vào. Cậu nhất định phải nhìn thấy Tần Thiên. Đầu tiên là nói cho anh biết. Cậu, cậu mới chính là Diệp Mạc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 3, chương 7 tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Diệp Mạc nhìn thấy Tiếu Tấn Nghiêm từ bên trong gian phòng khách đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị ẩn chứa âm mưu, trong lòng không khỏi sốt sáng lo lắng chờ khi Tiếu Tấn Nghiêm mang theo Bảo Tiêu rời đi, Diệp Mạc vội vàng tiến đến gần phòng khách. Cửa phòng khách chỉ còn một Bảo Tiêu của Lạc Tần Thiên đứng, ngăn cản Diệp Mạc trong lòng đang như có lửa đốt đứng ở bên ngoài không cho vào. Diệp Mạc không biết vì sao Tiếu Tấn Nghiêm đã rời đi rồi mà Tần Thiên vẫn còn tiếp tục ở bên trong ấy, nhưng nghĩ đến việc người yêu khởi tử hoàn sinh của mình hiện tại chỉ cách mình mỗi một cánh cửa, Diệp Mạc liền hận không thể lập tức xông vào. Giữa lúc Diệp Mạc đang cùng Bảo Tiêu tranh cãi, thì cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, Lạc Tần Thiên ôm thương lý từ bên trong đi ra, trên gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười mỉm hạnh phúc. Thương Lý đã nghe theo lời dặn của Tiếu Tấn Nghiêm, trước hết để cho Lạc Tần Thiên thưởng thức cảm giác thống khổ khi bị người yêu phản bội, sau đó sẽ giả ý thuận theo, khiến cho Lạc Tần Thiên chìm đắm trong niềm vui sướng hạnh phúc mà thả lỏng đê phòng ở trên giường, cho anh một đòn chí mạng. Khoảng cách gần chính mình nhìn thấy Tần Thiên, Diệp Mạc cảm thấy trong nháy mắt hô hấp như đình chỉ. 2 năm, anh nhìn qua lại càng thêm tuấn lãng mê người. Dưới hai hàng lông mày đẹp càng lộ ra cốt khí anh tuấn bất phàm, Diệp Mạc cảm thấy thanh âm của chính mình như nghẹn lại trong cổ họng, quá mức kích động, cậu hoàn toàn không nhận ra Lạc Tần Thiên đang lấy một loại ánh mắt xa lạ mà nghi hoặc nhìn cậu. "Kia là ai?" Lạc Tần Thiên bình tĩnh quay đầu hỏi hộ vệ của mình, "Thiếu gia, nam nhân này vừa nãy muốn gặp ngài, nói là bằng hữu của ngài." "Bằng hữu?" Ánh mắt Lạc Tần Thiên tập trung ở trên khuôn mặt Diệp Mặc, lông mày anh tuấn hơi nhíu lên, "Chúng ta có quen biết sao?" Diệp Mặc vừa muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay Thương Lý đang khoác bên trong khuỷu tay Lạc Tần Thiên đột nhiên kéo kéo áo Lạc Tần Thiên, vẻ mặt có chút sốt sắng, nhưng cố gắng trấn định mở miệng nói, "Tần Thiên, không phải nói tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện sao?" Thương Lý giờ phút này sợ sệt đến cực điểm. Cái người tên Diệp Tuyền trước mặt này biết thân phận thực sự của y, nếu như không cẩn thận lỡ miệng nói ra, nhiệm vụ Tiếu Tấn nghiêm giao cho y không phải liền thất bại sao? Hậu quả chỉ sợ không chỉ đơn giản là bị chặt đứt mất một cái chân thôi." Lạc Tần Thiên cười nhìn Thương Lý nghe mạc mạc. Diệp Mạc giật mình nhìn Lạc Tần Thiên, một tiếng mạc mạc vừa nãy kia, vẫn là giọng điệu tràn đầy sủng nịch yêu thương như hai năm trước, chỉ là đã nhận nhầm người, Tần Thiên đã nhận nhầm Thương Lý là cậu, Thương Lý là người của Tiếu Tấn Nghiêm, thế nên chuyện này tất nhiên chính là âm mưu của Tiếu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc đoán rằng hắn muốn cho Thương Lý giả mạo cậu để tiếp cận Tần Thiên, có thể là vì thông qua Tần Thiên để lấy được cơ mật thương mại của Lạc gia tộc, cũng có thể hoặc là muốn mạng của Tần Thiên. Diệp Mạc trong lòng cười rằng Sợ là Tiêu Tấn Nghiêm Thiên toán vạn toán cũng sẽ không thể ngờ tới, chiêu lấy giả đánh cháo này của hắn sẽ phải bại ở trong tay cậu. Lạc Tần Thiên vốn định mang thương lý lập tức rời đi, nhưng Diệp Mạc bước nhanh một bước lần thứ hai vượt lên đến đứng trước mặt Lạc Tần Thiên, chỉ là lần này mang theo nụ cười nho nhã thư sinh. "Lạc thiếu gia xin chờ một chút, tôi chỉ là muốn cùng bằng hữu của tôi nói vài câu, chỉ thế mà thôi." Diệp Mạc nhìn sang Thương Lý lúc này đã biến sắc, cười khẽ tiếp tục nói Thương Lý, cậu thật là không biết suy nghĩ a, lúc cậu đi giải phẫu sửa mặt, tôi đã giúp cho cậu một nửa chi phí, vậy mà khi đi lừa được một kim chủ, liền không thèm nhìn tới tôi một chút nữa. Ừ. Diệp Mạc nói xong, Thương Lý lập tức phản bác tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tôi căn bản không có quen biết cậu. Lời này của cậu đúng thật không có suy nghĩ. Diệp Mạc tiến lên thêm một bước, cậu cho rằng cứ sửa mặt, đổi tên là có thể không cần phải trả tiền lại cho tôi sao? Sửa mặt, đổi tên? Lạc Tần Thiên kinh ngạc nhìn Thương Lý trong lồng ngực, cái tay đang ôm lấy Thương Lý cũng thu về. Thật ra Lạc Tần Thiên ngay lúc bắt đầu cũng đã cảm giác thấy có điều gì đó không đúng, ở cùng với Diệp Mạc này, có một loại cảm giác xa lạ gì đấy không thể nói ra được. Vốn dĩ cho rằng vì thời gian xa cách quá lâu nên mới sản sinh ra cảm giác xa lạ ấy, nhưng đã ở cùng với Diệp Mạc nhiều năm như vậy, từ cách nói, hành động, cử chỉ, thói quen của Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên sớm đã hiểu rất rõ, nhưng từ lúc nay cho đến bây giờ, Diệp Mạc này hoàn toàn giống như một người khác vậy, nhưng bề ngoài của người này rõ ràng chính là Mạc Mạc mà ngày đêm anh nhớ mong. Tần Thiên anh nghe em nói Cái tên nam nhân này kỳ thực, anh hỏi em Lạc Tần Thiên vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, anh đã tặng cho em một đôi giày màu trắng hay màu lam. Trên trán Thương Lý bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quanh con nửa ngày mới ấp úng nói hình như là màu trắng. Khuôn mặt Lạc Tần Thiên lập tức biến sắc, vẻ nhu tình vừa nãy trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thương Lý rốt cuộc ngươi là ai? Em là Diệp Mạc a." Thương Lý không cam lòng thanh minh, "Nói dối. Tôi căn bản chưa từng tặng cho Mạc Mạc đôi giày nào cả, rõ ràng thứ tôi tặng em ấy là một chiếc áo sơ mi trắng. Đó là món quà Mạc Mạc thích nhất, em ấy tuyệt đối sẽ không quên." Thương Lý tự biết rằng không thể giấu được nữa, đảo mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Mạc, hận không thể đem Diệp Mạc nuốt sống vào, đều là tên nam nhân này phá đám. Diệp Mạc nhìn Thương Lý như đang xem kịch vui, cậu xưa nay không phát hiện ra mình lại có thiên phú diễn kịch như thế, mặc dù Thương Lý chỉ là một con cờ của Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng Diệp Mạc cũng không đồng tình với cậu ta được. Thương Lý là vì vinh hoa phú quý mới ở lại bên cạnh Tiếu Tấn Nghiêm, Tiếu Tấn Nghiêm không yêu cậu ta, cậu ta hoàn toàn có thể rời đi, nhưng cậu ta lại cam tâm tình nguyện bị nuôi nhốt. Loại nam nhân hám lợi này căn bản không thể nói tình nói lý được. Ngươi rốt cuộc là ai?" Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy một cánh tay Thương Lý, gần giọng chất vấn. "Đây là âm mưu của Tiểu Tấn Nghiêm, cậu ta chỉ là bị bức ép." Diệp Mạc mở miệng nói. Lạc Tần Thiên buông tay thả Thương Lý ra, nhìn chằm chằm mặt Thương Lý một lúc lâu mới quay mặt đi lạnh lùng nói cút. Môi sững ngắn ngủi, bị một xô nước đá tạt vào phá tan, Lạc Tần Thiên trong lòng có một loại thâm khổ không nói ra được. Nam nhân này là giả, vậy còn mạc mạc của anh, hiện tại em ấy đang ở đâu? Thương Lý chạy nhanh rời đi, điều y muốn làm nhất lúc này chính là mau đem tình huống bên này báo cáo lại cho Tiếu Tấn Nghiêm, để giảm bớt một phần trừng phạt vì đã thất trách. Vì sao cậu lại nói chuyện này ra cho tôi? Tôi không nghĩ là cậu chỉ vô tình vạch mặt cậu ta." Lạc Tần Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Mạc trước mặt có điều cho dù là thế nào, cảm tạ. Diệp Mạc muốn nói gì đó lại thôi, Cẩm Giác nhìn xung quanh, tiếp đó thấp giọng nói chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Trên người Diệp Mạc mang theo một loại cảm giác quen thuộc khiến Lạc Tần Thiên trong nháy mắt chợt thất thần, thế nhưng nhìn khuôn mặt xa lạ của nam nhân trước mặt này, Lạc Tần Thiên liền cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa, hiện tại điều khẩn yếu nhất chính là đi tìm Tiếu Tấn Nghiêm Tính Sủ. "Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian." Lạc Tần Thiên nói xong, vội vội vàng vàng rời đi qua người Diệp Mạc. "Anh trở về là để tìm Diệp Mạc sao?" Diệp Mạc đột nhiên nói một câu khiến cho Lạc Tần Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, giật mình mà nghi hoặc nhìn Diệp Mạc, chờ đợi Diệp Mạc tiếp tục nói. 2 năm trước ở bên tàu chở anh thì bị Tiếu Tấn Nghiêm đánh cho tàn phế một chân, hiện tại đi đứng không được thuận tiện, nếu như anh muốn gặp cậu ấy, tôi dẫn anh đi." Diệp Mạc cực kỳ ôn nhu nhìn Lạc Tần Thiên, kích động muốn nói cho anh biết cậu chính là Diệp Mạc càng thêm cấp thiết. "Cậu biết em ấy ở đâu?" Lạc Tần Thiên hưng phấn nhìn Diệp Mạc, hy vọng bị dập tắt thoáng chốc lại thức tỉnh. Diệp Mạc gật đầu. Nén nhịn phẫn khởi trong lòng chúng ta tìm một chỗ riêng tư nói chuyện, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Thương Lý đem chuyện đã xảy ra đúng lúc nói cho Tiếu Tẩn Nghiêm, thế nên vừa mới đi đến cửa Thiên Đường, Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc liền bị thủ hạ của Tiếu Tẩn Nghiêm ngăn lại. Không có ai dám dùng vũ lực với Lạc Tần Thiên, chỉ là mấy nam nhân dùng thân hình to lớn cường tráng chắn ngang trước hai người chặn lại, tư thế có chút dọa người. Lạc Tần Thiên theo bản năng đem thân hình nhỏ gầy của Diệp Mạc ngăn lại ở phía sau, ánh mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm thủ hạ của Tiêu Tấn nghiêm khách hàng bên trong thiên đường rất nhiều, cộng thêm tiếng người cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thế nên cũng không có người nào chú ý đến cảnh tượng phía bên này, thế nhưng một mảnh âm lạnh ở cửa khiến cho nhiều người bên ngoài không ai dám tới gần cửa thiên đường. Thiên Tấn nghiêm một thân Âu phục đắt tiền, Vẻ mặt Tuấn Lạnh đi tới trước mặt Lạc Tần Thiên, hai mắt sắc bén ác liệt bắn về phía Diệp Mạc đang khẽ cúi đầu ở phía sau Lạc Tần Thiên, ánh nhìn của cậu lành lạnh lẽn, tựa hồ có ý định né tránh tầm mắt của Tiểu Tần Nghiêm. Có thể là bởi vì có Lạc Tần Thiên ở bên cạnh mình, Diệp Mạc chưa thấy có chút hoảng sợ nào cả, ngược lại, là cảm giác vô cùng an lòng. Người cậu chặn đường Lạc Tần Thiên thanh âm băng băng, anh trước giờ đã mặc kệ tất cả mà khiêu khích Tiếu Tẩn Nghiêm, chỉ bằng với việc Tiếu Tẩn Nghiêm định dùng một diệp mạc giả để lừa gạt anh, điểm này đã đủ khiến anh đề nghị phụ thân cắt đứt hợp tác với Tiếu Tẩn Nghiêm. Cậu có thể đi, còn cậu ta không được. Thanh âm Tiếu Tẩn Nghiêm trầm thấp khủng bố, chỉ tay về phía diệp mạc ở phía sau Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên theo bản năng quay đầu lại nhìn diệp mạc ở phía sau mình. Giờ khắc này Diệp Mạc đang dùng một loại ánh mắt yếu đối gần như khẩn cầu nhìn mình, thật giống như đang có ý muốn nói, hãy giúp tôi một chút. Chính vì ánh mắt như vậy, khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy trong lòng đau xót, quỷ thần xui khiến quay đầu trở lại nhìn Tiếu Tấn Nghiêm kiên định nói người này, tôi muốn dẫn đi. Tiếu Tấn Nghiêm cùng lúc với Lạc Tần Thiên nhìn về phía Diệp Mạc, nhìn vẻ mặt bi thương xót xa kia, ánh mắt yếu đối khẩn cầu ấy. Khi hắn đưa cậu ta cho Trịnh Khắc Nam, cậu ta đã dùng loại ánh mắt như vậy đều cầu viện hắn, nhưng ngay lúc ấy, hắn đã vờ làm như không nhìn thấy. Tiêu Tấn Nghiêm không biết vì sao lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đó, nhưng với sự tình ở ngay trước mắt lúc này thì hắn liền có cảm giác mình so với Lạc Tần Thiên dưới cơ một đoạn. Bởi vì Lạc Tần Thiên khi nhìn ánh mắt khẩn cầu của nam nhân kia, đã liền lựa chọn cứu cậu ta. Lạc Tần Thiên, nếu như cậu muốn gặp lại Diệp Mặc, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút. Tiêu Tấn Nghiêm cũng không khách khí nữa, gọi thẳng tên ra, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Khi Thương Lý đem chuyện kế hoạch đã thất bại nói cho Tiêu Tấn Nghiêm biết, Tiêu Tấn Nghiêm tức giận đến thiếu chút nữa đã giết người, điều hắn tức giận không chỉ là Diệp Tuyền đã phá hỏng kế hoạch của hắn, mà nhiều hơn nữa chính là Diệp Tuyền lại định đem Diệp Mạc giao lại cho Lạc Tần Thiên, Tiếu Tấn nghiêm thậm chí không biết Diệp Tuyền làm thế nào lại biết Lạc Tần Thiên, hắn hiện tại chỉ muốn tóm lấy nam nhân này, vẫn còn chưa nghĩ tới sau khi tóm được rồi sẽ xử lý như thế nào, chỉ là vào giờ phút này, ý nghĩ muốn kiềm trụ cậu ta so với việc ép cậu ta giao giá Diệp Mạc còn mãnh liệt hơn, đừng nghe hắn lừa gạt, Diệp Mạc 3 tháng trước đã rời khỏi hắn. Hắn căn bản không biết Diệp Mạc hiện tại đang ở đâu." Diệp Mạc lớn tiếng nói. Sắc mặt Tiếu Tấn nghiêm đột nhiên biến đen, toàn thân đều tỏa ra một luồng sát khí, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Diệp Mạc, tuy rằng trên mặt vẫn không có biến hóa gì lớn, nhưng nếu như ánh mắt có thể biến thành viên đạn, sợ là Diệp Mạc đã sớm bị bắn chết nhiều lần rồi." Lạc Tần Thiên dựa vào trực giác của mình lựa chọn tin tưởng người con trai ở phía sau mình tiến lên một bước, không hề sợ hãi đối mặt với Tiêu Tấn Nghiêm, "Tiêu Tấn Nghiêm, bảo người của anh tránh đường, nếu không, tôi sẽ dùng danh dự của Lạc gia tộc cùng đấu với anh." Tiêu Tấn Nghiêm cười lạnh, Lạc Tần Thiên ở trong mắt hắn vẫn còn là một thằng nhóc trẻ con vô tri, kỳ thực đấu với cậu ta là xem thường bản thân hắn, muốn thắng cậu ta, thực sự quá dễ dàng, điều hắn muốn là cả gia tộc đứng phía sau Lạc Tần Thiên, chỉ là Hiện tại vẫn còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt. Tiêu Tấn nghiêm căn bản không để ý đến Lạc Tần Thiên, mà là hướng về Diệp Mạc Quỷ Dị nở nụ cười Diệp Tuyền, nếu như hôm nay cậu dám đi ra khỏi cánh cửa thiên đường, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8, dưới chót nhất đã quá nhiều lần rồi thậm chí Diệp Mạc còn nhớ rõ lần trước gần nhất Tiếu Tấn nghiêm uy hiếp cậu là lúc nào, bất luận là ở trong tình huống gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu không làm theo mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ dùng thủ đoạn ác liệt độc ác nhất khiến cậu thảm hại thống khổ đến không muốn sống nữa, kiếp trước là như thế, kiếp này vẫn như vậy, nhưng bây giờ tên ác ma này còn có thể lấy cái gì ra để uy hiếp cậu nữa đây? Huống hồ gì, Bất kể cậu hiện tại có rời khỏi thiên đường hay không, kết quả cũng vẫn là một, đều thảm khốc như nhau. Diệp Mạc nhìn Tiểu Tấn Nghiêm, không sợ chết mà nở nụ cười, trong nụ cười còn lộ ra điểm trào phúng. Tiếp đó đột nhiên kéo lấy tay Lạc Tần Thiên, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa. Cuộc chiến với Tiểu Tấn Nghiêm đã khai hỏa rồi, ở trước mặt Tiểu Tấn Nghiêm, đã không còn cần thiết phải tỏ ra khép nép cúm núm sợ hãi nữa. Hoưởng hụ gì hiện tại, Tần Thiên của cậu đã trở về, cuộc sống của cậu một lần nữa đã sáng lên một tia sáng, thế nên bây giờ, cậu càng muốn tranh thủ sự tự do này. Lạc Tần Thiên rất phối hợp, dưới ánh mắt của tên ác ma kia, càng nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, nhìn nam nhân ngoại hình khí chất tương tự như Mạc Mạc của anh, trong lòng anh liền nổi lên một cảm giác thân thiết. Thủ hạ của Tiếu Tẩn Nghiêm định xông lên ngăn cản Diệp Mạc cùng Lạc Tần Thiên, kết quả Tiếu Tẩn Nghiêm âm lãnh trầm giọng quát một tiếng để cho bọn họ đi. Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc thuận lợi rời đi khỏi đấy, Tiếu Tẩn Nghiêm nhìn bóng lưng hai người nắm tay nhau bước đi, giống như cảnh tượng năm đó Diệp Mạc ôm lấy tay Lạc Tần Thiên vui vẻ hạnh phúc bước đi. Bên dưới khuôn mặt âm trầm lãnh tĩnh, mỗi bộ phận trên thân thể đều gào thét kêu ngào, không cam lòng phẫn hận. Ghen ghét giữ rồi. Phái người theo dõi sát bọn họ, chỉ cần Diệp Tuyền dẫn Lạc Tần Thiên đi gặp Diệp Mặc, bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại Diệp Mặc đem về đây cho tôi." Tiểu Tẩn nghiêm lạnh giọng hạ lệnh xong, mặt tối sầm lại, xoay người quay trở lại bên trong thiên đường, chợt bổ sung thêm một câu cả Diệp Tuyền cũng mang về cho tôi. Giờ khắc này Tiểu Tẩn nghiêm không ra tay, Kỳ thực đang nghĩ đến chuyện Diệp Tuyền có thể sẽ thật sự dẫn Lạc Tần Thiên đến chỗ Diệp Mạc, nếu đúng là như vậy, chuyện này quả thật không gì tốt hơn, dù sao hắn làm nhiều việc như vậy, chung quy chỉ là vì có thể một lần nữa có được Diệp Mạc. Hiện tại Tiêu Tấn nghiêm càng ngày càng tin tưởng chuyện mạc mạc của hắn vẫn còn sống, Diệp Tuyền ngay cả Lạc Tần Thiên cũng biết, tin tưởng nhất định là Diệp Mạc nói với Diệp Tuyền dẫn Lạc Tần Thiên đến gặp mình. Đột nhiên nhớ tới ánh mắt Diệp Tuyền nhìn Lạc Tần Thiên, trong ánh mắt không hề che giấu yêu thương lấp lánh, thật giống như người yêu xa cách đã lâu, Tiếu Tẩn Nghiêm thậm chí hoài nghi, Diệp Tuyền đối với Lạc Tần Thiên có phải là nhất kiến chung tình hay không. Suy đoán như vậy khiến Tiếu Tẩn Nghiêm cả người đều vô cùng khó chịu, thái độ của Diệp Tuyền đối xử với hắn so với Lạc Tần Thiên khác nhau một trời một vực, nghiêm nhiên là nói cho hắn biết ở trong lòng cậu ta, Lạc Tần Thiên mới là nam nhân hoàn mỹ nhất. Tất cả mọi chuyện xảy ra dường như đang lặp lại, chỉ là nhân vật chính Diệp Mạc đã biến thành Diệp Tuyền. Tiêu Tẩn Nghiêm làm sao cũng không thể ngờ tới, lại có một ngày hắn đối với chuyện tình ái lại phải đau đầu bế tắc như vậy. Diệp Mạc ngồi ở trên xe Lạc Tần Thiên, mãi đến tận khi Lạc Tần Thiên lái xe đi được một đoạn, Diệp Mạc mới dần dần khôi phục lại tinh thần từ bên trong tình huống căng thẳng ban nãy, không ai biết được, lúc Diệp Mạc vừa bước lướt qua người Tiêu Tấn Nghiêm, Tiêu Tấn Nghiêm đã thấp giọng nói một câu, "Tốt nhất cậu đừng nghĩ sẽ trốn được. Trốn? Tần Thiên của cậu đã trở về, cậu có biến mất khỏi thành phố X cũng chỉ là rời đi, không phải là trốn. Cậu đúng là Sở Tiêu Tấn Nghiêm." Thế nhưng hiện tại cậu đã có đủ dũng khí để chiến thắng nỗi sợ. Có thể nói cho tôi biết, quan hệ của cậu với Tiếu Tấn Nghiêm là thế nào? Lạc Tần Thiên vừa lái xe vừa bình tĩnh hỏi. Anh đối với nam nhân trước mắt này mặc dù không có địch ý gì, nhưng gia tộc Hun Đúc đã biến anh trở thành một kẻ đa nghi cẩn thận. Quan hệ, Diệp Mạc cười khổ một tiếng tôi với hắn chỉ có quan hệ kẻ thù. Lạc Tần Thiên lái xe đến một quán cà phê khung cảnh thanh tĩnh. Sau khi đi vào, ngồi xuống bên trong một góc sát tường, Lạc Tần Thiên gọi hai ly cà phê, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà hỏi dò chuyện liên quan tới Diệp Mạc. Ở trong lòng anh, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này. Lạc thiếu gia có tin tưởng chuyện sống lại không? Diệp Mạc lặng lặng nhìn Lạc Tần Thiên, thanh âm êm dịu, ý cậu là chỉ chuyện người chết sống lại. Phải, chẳng hạn như một người đã chết rồi, ở trên thân thể một người khác phục sinh. Lạc Tần Thiên hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mạc, anh không tin. Nói đến chuyện này, quả thực là một chuyện nghe rất hoang đường linh dị, ngoại trừ bản thân tự mình trải qua, căn bản sẽ không có bất kỳ người nào ngu ngốc tin vào chuyện này được. Diệp Mạc lộ ra vẻ mặt có chút thương tâm, tiếp tục nói hai năm qua anh không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Những chuyện này đều đã vượt quá sức chịu đựng của Diệp Mặc, thế nên 3 tháng trước, Diệp Mặc đã nhảy vực tự sát, Tiếu Tấn Nghiêm Phong tòa kín kẻ tin tức không để lọt ra bên ngoài, thế nên không một ai biết được. Lạc Tần thiên chấn động, con ngươi nhanh chóng co lại, khó có thể tin nhìn Diệp Mặc. Anh đừng kích động, nghe tôi nói, Diệp Mặc, cậu ấy không chết. Diệp Mặc liền vội vàng nói cậu ấy, em ấy ở đâu? Hiện tại em ấy thế nào rồi? Có phải là bị thương rất nghiêm trọng không? Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy tay Diệp Mạc, vội vàng hỏi. Hai năm qua, anh quả thực không biết Diệp Mạc đã trải qua những gì, thậm chí có lúc anh đã tự mình an ủi, Tiểu Tẩn nghiêm yêu Diệp Mạc như vậy, nhất định sẽ cho Diệp Mạc được cơm ngon áo đẹp, cuộc sống vinh hoa phú quý trên vạn người, nhưng anh không thể ngờ được, Diệp Mạc lại tuyệt vọng đến mức tự sát. Hai năm qua Mạc Mạc của anh đã sống khổ sở đến mức nào?" Tần Thiên, Diệp Mạc trầm thấp kêu một tiếng, viền mắt đã lâu không rơi lệ mơ hồ tỏa nhiệt. Một tiếng thở nhẹ này khiến cho Lạc Tần Thiên đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt nghi hoặc mà phức tạp nhìn Diệp Mạc trước mắt, dù thanh âm vẫn rất xa lạ, nhưng loại cảm giác quen thuộc đó thoáng qua như là thương lý sợ hãi đến cực điểm, cúi đầu, toàn thân run rẩy đứng trước mặt Tiểu Tần Nghiêm. Tiếu tẫn nghiêm dựa vào trên ghế sa lông, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm thương lý. Tôi đã ra lệnh cho cậu phải. Ở trong phòng khách bồi tiếp lạc tần thiên, nói chuyện với hắn, tại sao lại để hắn đi ra ngoài. Tiếu tẫn nghiêm xoa xoa khẩu súng đen trong tay, thanh âm trầm thấp khủng bố. Thương lý ấp uống không nói được nên lời. Nhìn Tiêu Tấn Nghiêm tư thế giống như chuẩn bị giết người, cực kỳ hối hận bản thân sao vẫn còn ở lại bên cạnh Tiêu Tấn Nghiêm? Là vì cậu cho rằng có thể dựa vào khuôn mặt này để bắt được trái tim Lạc Tần Thiên làm tụ binh đúng không? Như vậy cho dù nhiệm vụ tôi giao cho cậu có thất bại, cậu cũng có thể ở bên cạnh hắn, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý. Tiêu Tấn Nghiêm thanh âm chà phụng, chậm rãi nói, không phải như vậy Tôi thật sự không có nghĩ đến chuyện đó. Ầm, một tiếng súng vang, bình rượu trên bàn ngay sát bên cạnh Thương Lý đột nhiên nổ tung, Thương Lý sợ hãi hoảng hồn quỳ gối xuống trước mặt Tiếu Tấn Nghiêm, run rẩy đến không nói ra được lời nào. Tiếu Tấn Nghiêm lạnh lùng nhìn sắc mặt Thương Lý sợ hãi đến thoạt trắng thoạt đen, dùng mũi giày khinh bỉ nâng cằm Thương Lý lên, làm cho Thương Lý không thể không ngẩng đầu lên đối đầu với tầm mắt của Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu tổng Cầu xin anh thả tôi đi." Thương Lý gần như muốn khóc. Ánh mắt Tiếu Tẩn Nghiêm rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống hệt Diệp Mạc một hồi lâu mới chậm rãi nói kỳ thực tội lỗi lớn nhất của cậu chính là có gương mặt như vậy. Thương Lý không hiểu ý Tiếu Tẩn Nghiêm, kinh hoàng nhìn Tiếu Tẩn Nghiêm không biết nên nói gì bây giờ. Tiếu Tẩn Nghiêm đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Mạnh Truyền Tân đứng ở một bên ra lệnh sắp xếp người đưa cậu ta đi sửa thành bộ dáng khác, chỉnh càng mê người càng tốt, sau đó đưa cậu ta tới chỗ Phục Luân, nếu như hắn có bất kỳ phản kháng nào, cứ thẳng tay giết, đã rõ họ, mạnh truyền tân mạnh mẽ đáp, chuyện như vậy mạnh truyền tân sớm đã quen thuộc, Tiếu Tấn Nghiêm đã từng đem những nam nhân vi phạm mệnh lệnh của mình đem đến giao cho Phục Luân, thế lực của Phục Luân trải rộng khắp toàn bộ Đông Nam Á, Tài sản dưới tay hắn gần như so với Tiếu Tấn Nghiêm không phân cao thấp, tất cả mọi người đều cho rằng được trở thành tình nhân của Phục Luân là chuyện đáng ngưỡng mộ, chí ít có thể có được cuộc sống tiền tài sung túc, nhưng có rất ít người biết, Phục Luân là kẻ biến thái có khuynh hướng SM, hắn ở trên giường bày ra những trò trêu đùa cực kỳ tàn ác, căn bản không ai có thể chịu đựng nổi. "Cơm mà tốt nhất em vẫn nên có khuôn mặt khác chứ đừng lấy mặt của Mạc Mạc" chế bước bối lắm bằng, chúc em may mắn bằng, Tiêu Tấn Nghiêm cũng không trở về lại biệt thự, sau khi uống một chút rượu, liền đến căn phòng. Ở tầng cao nhất nghỉ ngơi, chỉ là vừa mới nằm xuống, thủ hạ được phái đi theo dõi Lạc Tần Thiên cùng Diệp Mạc đột nhiên gọi điện thoại tới, báo với Tiêu Tấn Nghiêm, hai người Lạc Tần Thiên với Diệp Mạc đã trở về trở về chỗ nhà trọ của Diệp Mạc. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất sạch sành sanh, Tiêu Tấn Nghiêm cấp tốc mặc quần áo vào tự tế, sắc mặt đen kịt phẫn nộ rời khỏi phòng nghỉ, sau đó vội vội vàng vàng lên xe hướng về phía chỗ nhà trọ của Diệp Mạc chạy tới. Rất nhanh sau đó, Tiêu Tấn Nghiêm đã chạy đến dừng xe trước dưới lầu nhà trọ của Diệp Mạc, nhưng trong khoảnh khắc mở cửa xe, Tiêu Tấn Nghiêm mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tại sao mình phải làm như vậy chứ? Diệp Tuyền là cái thá gì đối với hắn? Chỉ là một kẻ hơi giống Diệp Mạc một chút thôi, tại sao hắn phải để bụng thái quá với cậu ta đến như vậy làm gì? Mạc Mạc của hắn cũng đã sắp quay trở về. Nam nhân này đối với hắn bây giờ rõ ràng đã không còn bất kỳ giá trị gì mới đúng. Tiêu Tấn nghiêm bình tĩnh ngồi trở lại trong xe, hai tay nắm thật chặt tay lái. Nỗ lực nén xuống ngọn lửa mãnh liệt ở trong lòng, nhưng ngọn lửa kia càng lúc càng bùng lên dữ dội. Diệp Tuyền cùng Lạc Tần Thiên mới gặp mặt bao lâu mà đã đi đến mức độ này rồi. Cậu ta có thể vì Diệp Thần Tuấn mà không tiếc bất cứ giá nào phản kích lại hắn, cậu ta có thể vì một Lạc Tần Thiên mới quen mà khiêu chiến quyền uy của hắn, nhưng cậu ta từ trước đến giờ thậm chí đến một nụ cười ôn nhu cũng không dành cho hắn. Cậu ta xem thường hắn như vậy Giống như Diệp Mạc năm đó, trong lòng trước nay đều tràn ngập hình bóng một người đàn ông khác, không có một vị trí nhỏ nhoi nào dành cho hắn. Tiêu Tấn nghiêm nhớ tới ở trước cửa thiên đường, vẻ mặt của Diệp Tuyền nhìn hắn, là một loại quyết tâm đấu đá đến một mất một còn, không có một chút sợ hãi. Trong khoảnh khắc cậu ta nắm tay kéo Lạc Tần Thiên bước lướt qua hắn, trên mặt cậu ta hiện ra vẻ tự tin tràn đầy, giống như đã ăn được một viên thuốc an thần. Có sóng to gió lớn hơn nữa cũng không thể khiến cho cậu ta sợ hãi. Nhưng rõ ràng cậu ta đã từng là một nam nhân nhu nhược nhìn thấy hắn sẽ run rẩy toàn thân. Khoảng thời gian cậu ta đối với hắn mỗi lần gặp toàn thân đều yếu đối run run rẩy rẩy, lại để lại cho hắn cảm giác hoài niệm đến như vậy, những buổi tối khi lên giường ngủ, chăm chú ôm lấy cậu ta, cảm thụ vẻ đẹp của cậu ta, cùng với loại khí tức khiến hắn muốn ngừng mà không thể ngừng được. Thật giống như mỗi đêm ôm lấy Diệp Mạc vào lòng, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, dục hỏa liền lập tức dấy lên. Tiêu Tấn Nghiêm thật sự đã từng nghĩ tới, nếu như Diệp Mạc mãi mãi không trở về được nữa, vậy đem Diệp Tuyền giữ lại ở bên người là được. Qua cửa sổ, bên trong nhà trọ của Diệp Mạc đèn vẫn còn sáng, Tiêu Tấn Nghiêm nhìn xuyên qua cửa kính xe, biểu hiện hờ hững nhìn ánh sáng phát ra từ cửa sổ lầu nhà trọ, trong đầu chợt nghĩ Hai người kia hiện giờ đang làm gì? Do dự một hồi, tiếu tẫn nghiêm cuối cùng vẫn là mở cửa xe đi ra ngoài, đi thẳng vào nhà trò. Hắn lúc nào đã trở thành một tên đàn ông lề mê như vậy? Trong thế giới của hắn xưa nay đều luôn vô cùng quả đoán quyết tuyệt. Đối với công việc cũng như vậy, đối với tình yêu cũng như vậy. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 3, chương 9, hung hăng ở quán cà phê Diệp Mạc đã nói cho Lạc Tần Thiên biết hết tất cả, bao gồm tất cả mọi chuyện đã xảy ra sau khi cậu đá sống lại. Diệp Mạc không dám hy vọng xa vời Lạc Tần Thiên sẽ lập tức tin tưởng, nhưng ít ra, anh ấy sẽ không lại vì tìm kiếm chính mình mà dính vào bẫy của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm nếu đã đoạt lấy sự nghiệp của Diệp Trọng Quang, tự nhiên cũng sẽ mơ ước đến tài sản của Lạc gia tộc. Mà Lạc Tần Thiên lại là đứa con trai độc nhất của Lạc gia tộc, tự nhiên sẽ là mục tiêu gia tay tốt nhất. Một khắc khi Diệp Mạc nói ra thân phận thực sự của chính mình, Lạc Tần Thiên vẫn còn ở trong trạng thái kinh ngạc. Sau đó khi Diệp Mạc kể rõ nội tình bên trong, ánh mắt Lạc Tần Thiên vẫn không e dè nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Mạc, tựa hồ như muốn nhìn thấu ra được điều gì đó từ bên trong khuôn mặt xa lạ này. Lạc Tần Thiên không tin vào quỷ thần. Tự nhiên cũng sẽ không tin vào chuyện người chết sống lại, thế nhưng khi Diệp Mạc nói ra những chuyện chỉ có hai người bọn họ mới biết, Lạc Tần Thiên mới triệt để kinh sợ. Cuối cùng bình tĩnh nói một tiếng có thể đưa tôi đến chỗ ở của cậu nhìn một chút được không? Cũng không phải là Lạc Tần Thiên không tin, chỉ là sự tình quá mức quỷ dị, anh không thể không phòng bị, chuyện nam nhân này biết được có thể là do Diệp Mạc đã nói cho cậu ta nghe, nhưng hoài nghi vẫn là hoài nghi. Khi biết nam nhân trước mắt này có khả năng là người con trai chính mình nhung nhớ suốt 2 năm qua, Lạc Tần Thiên vẫn là từ đáy lòng nảy sinh một luồng kích động mà ôm lấy Diệp Mạc, càng nhìn cậu, loại kích động này càng trở nên mãnh liệt, 2 năm khát vọng tích tụ ở trong lòng giống như muốn vỡ đê tràn ra. Cuối cùng khi chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, Lạc Tần Thiên vẫn ôm chặt lấy Diệp Mạc, không nói lời nào đem đầu Diệp Mặc nhẹ nhàng đặt ở trên vai mình, gò má tựa trên mái tóc mềm mại của Diệp Mặc, nhắm mắt lại, giống như đang cảm thụ cái gì đấy, say sưa, kích động, vui mừng, trong nháy mắt, nhiều loại tâm tình lướt qua trên gương mặt tuấn tú của anh. Diệp Mặc không có phản kháng, ở thời điểm Lạc Tần Thiên u u cậu rốt cuộc không nhịn được mà hoem mắt rơi lệ, căn môi giống hài tử tính tình trẻ con dễ xúc động khẽ nức nở, đi tới chỗ nhà trọ Diệp Mạc ở, cảm giác ấm áp thư thích thoáng như đưa hắn quay trở lại khoảng thời gian 2 năm trước. Cách bài trí trong gian phòng đều là phong cách Diệp Mạc yêu thích, dưới những chi tiết nhỏ nhặt cũng ẩn giấu mùi ước chỉ có Diệp Mạc cùng Lạc Tần Thiên mới biết. Mặc dù hiện tại nhìn trước mắt vẫn là một khuôn mặt xa lạ, nhưng ở trong lòng Lạc Tần Thiên, Diệp Tuyền đã thực sự trở thành Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên đột nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như vừa nãy ở thiên đường không có đem Mạc Mạc giả mạo kia mang đi, vậy cả đời này của hắn chẳng phải đều sẽ bởi vì một lần bỏ qua mà vĩnh viễn sống ở bên trong vô tri. Càng cảm thấy may mắn hơn nữa là, Tiếu Tấn nghiêm cái gì cũng không biết. Mạc Mạc lạc tần thiên nâng mặt Diệp Mạc lên, thâm tình chân thành ôn nhu nhìn cậu anh thề rằng, sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Diệp Mạc mỉm cười, Nụ cười trong sáng xua tan mây mù nổi lên trên khóe miệng, nhẹ giọng nói đứa ngốc, thật là một đứa ngốc. Lạc Tần Thiên nhìn nụ cười quen thuộc, cùng giọng điệu sủng nịch không thay đổi, tâm toàn bộ đều đang chầm chậm tan chảy. Tiếp đó, sắc mặt đột nhiên trở nên hung tàn, anh phải khiến Tiêu Tẩn nghiêm lấy tính mạng để trả giá cho những việc hắn đã gây ra. Bất kỳ ai đã làm em tổn thương anh đều sẽ không bỏ qua. Diệp Mạc Cả Kinh Trong đôi con ngươi trong sáng lướt qua một tia kinh ngạc, liền vội vàng khuyên nhủ Tần Thiên, "Chúng ta rời khỏi thành phố X đi, đừng đấu đá nữa, như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương, Tiêu Tấn Nghiêm làm điều ác tự sẽ có báo ứng trừng phạt." Thế nên, "Mạc Mạc, em không cần phải sợ, Tiêu Tấn Nghiêm đúng là có thế quyền to cao, nhưng em phải tin tưởng thực lực của anh, chỉ cần có được thời cơ thích hợp, anh sẽ giết chết được hắn." Lạc Tần Thiên nói, trên khuôn mặt Tuấn Tú mang theo vẻ hung tợn dữ dằn. Anh xác thực có tự tin, hai năm qua, anh phát triển không chỉ là thế lực của Lạc gia tộc. Diệp Mạc nhìn Lạc Tần Thiên trước mắt, trong trèo trong tròng mắt dấy lên một luồng cảm giác xa lạ, nhưng Diệp Mạc vẫn cố gắng gạt đi cảm giác đó. Dù có thể anh không còn là chàng trai dương quang ấm áp yêu sủng cậu nghe lời cậu như hai năm trước nữa, nhưng anh vẫn là Tần Thiên mà cậu luôn yêu tha thiết suốt 7, 8 năm qua. Em muốn rời khỏi thành phố X, một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Diệp Mạc nghiêng đầu nhìn về phía khác, thanh âm có chút kiên quyết. Diệp Thần Tuấn cũng sắp tỉnh lại rồi, chẳng mấy chốc Tiếu Tấn Nghiêm sẽ tới tìm cậu đòi cậu giao giá Diệp Mạc. Một hồi dây dưa không ngừng nghỉ sẽ lại bắt đầu, tuy đã có quyết tâm chiến đấu một mất một còn, nhưng đã có cơ hội rời đi, tại sao còn muốn ở lại ngây ngốc chờ đợi quyết đấu một trận một mất một còn? Huống gì, trận tuyệt đấu này đã không còn là cuộc chiến của hai người cậu và Tiêu Tấn Nghiêm, mà còn gây liên lụy đến nhiều người khác. Phần thắng của Tiêu Tấn Nghiêm rõ ràng là lớn hơn hẳn, cũng có thể, từ đầu tới cuối, người phải chết vẫn là cậu. Lạc Tần Thiên lo lắng làm Diệp Mạc tức giận, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Diệp Mạc. Bên trong thanh âm ôn nhu mang theo điểm làm nũng nói anh muốn ăn món ăn em làm. Lạc Tần Thiên tự hồ muốn dùng cách này để phân tán đi sự chú ý của Diệp Mạc. Diệp Mạc quả nhiên chậm rãi di chuyển tầm mắt quay lại nhìn anh, miệng hơi rử̉ lên, vẫn là lộ ra khuôn mặt tươi cười vậy anh tới phụ em rửa rau đi. Được Lạc Tần Thiên đáp ứng một tiếng, vẫn giống như 2 năm trước, Diệp Mạc hung dữ bắt Lạc Tần Thiên ở trong nhà bếp bận rộn làm việc, chính mình thì thản thơ nhàn nhã đứng trước bếp xào rau, đồng thời cùng Lạc Tần Thiên trêu ghẹo cười đùa vui vẻ với nhau, đã quên mất cảm giác nhẹ nhõm hạnh phúc như vậy có được lần gần nhất là vào lúc nào rồi, lúc này Diệp Mạc chỉ cảm thấy trong thế giới u ám của cậu rốt cuộc đã hiện lên một tia sáng ấm áp rồi. Diệp Mạc làm bẩy 8 món ăn bày ra, lục sào đứng đều có, đều là những món ăn lúc trước cậu hay nấu cho Lạc Tần Thiên ăn, bày các món ăn ra bàn, nhìn qua tuy rằng khung cảnh không có hoa lệ như trong nhà hàng sang trọng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác gia đình ấm cúng. Nhìn gương mặt xa lạ đối diện, Lạc Tần Thiên trước đó vốn dĩ vẫn còn có một chút khoảng cách với Diệp Mặc, nhưng vào giờ khắc này, hết thảy mọi nghi ngờ đều đã biến mất hoàn toàn, hiện tại lưu lại chỉ có cảm động cùng vui sướng, mặt mạc, mạc của anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn yêu anh, sâu sắc như anh luôn yêu cậu. Hôm nay vui vẻ như vậy, để anh đi mua hai bình hồng tửu. Lạc Tần Thiên cao hứng âu yếm hôn lên trán Diệp Mạc, cầm chìa khóa xe đi ra bên ngoài, nhất định phải nên uống một chút rượu mừng. Ngày hôm nay thực sự là quá cao hứng, ngột ngạt suốt 2 năm, uống say một trận là tốt nhất. Vậy em đi hầm lạnh canh chờ anh. Diệp Mạc vui vẻ nói rằng, chờ Lạc Tần Thiên đi rồi mới xoay người đi vào bên trong nhà bếp. Lạc Tần Thiên đi ra ngoài, cũng không khóa cửa lại, nghĩ chỉ là đi chừng 10 phút, không khóa cửa để cho tiện lúc quay trở lại. Lạc Tần Thiên vừa mới đi ra khỏi thang máy, Tiếu Tấn Nghiêm vừa vặn đi vào bên trong thang máy, hai người chỉ lướt qua nhau trong nháy mắt, nhưng đều không nhìn thấy nhau, đứng trước cửa nhà trọ của Diệp Mạc. Trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm có một cảm giác hỗn loạn không nói ra được, hắn tới đây làm gì vậy? Bất gian sao? Tiếu Tấn Nghiêm vốn vẫn còn có điểm bối rối xoắn xuýt, thế nhưng dư quang của khóe mắt đột nhiên lướt qua khe hở cánh cửa khép hờ hơi mở một chút, trong lòng thấy hơi hồi hộp, không khóa cửa à? Quỷ thần xui khiến, Tiếu Tấn Nghiêm cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa ra, chờ sau khi đi vào mới phát hiện động tác vừa nãy của mình có bao nhiêu hèn mọn. Hắn cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, làm sao lúc này hắn lại có cảm giác mình giống như tên ăn trộm thấp kém vậy không biết. Tiếu tẫn nghiêm đóng cửa lại, nhanh chân đi vào bên trong, bên trong phòng khách trên bàn xếp đầy những món ăn gia đình thông dụng đập ngay vào tầm mắt. Tiếu tẫn nghiêm hơi xứng sở một chút, những món ăn đặt trên bàn kia, thật quen thuộc. Giống như những món ăn trước đây Diệp Mạc vẫn hay làm cho hắn, ở thời điểm lúc hắn vừa mới bắt đầu ép buộc Diệp Mạc làm tình nhân của mình, mỗi buổi tối khi tan việc trở về, Diệp Mạc thường làm những món ăn này cho hắn ăn, mà hắn ăn vào thấy vô cùng ngon miệng, nhớ mãi không quên. Tiểu Tấn Nghiêm cảm thấy tâm trạng đang buồn bực khó chịu của bản thân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, nhấc chân lên, sắc mặt phức tạp đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy một đôi đũa trên bàn đưa tay gắp một món ăn, tinh tế nhai nghiền, chậm rãi thưởng thức, một mỗi món ăn Tiểu Tấn Nghiêm đều gắp một miếng nhỏ, giống như đang chìm đắm ở bên trong một loại hồi ức nào đó rất quen thuộc. Sắc mặt Tiểu Tấn Nghiêm từ từ trở nên nhu hòa, hắn nhớ tới tất cả của Diệp Mặc, khí tức trên người cậu, hành động, lời nói, cử chỉ quen thuộc của cậu, những món ăn cậu làm, cùng với mùi vị của từng món ăn ấy. Tần Thiên, nhanh như vậy anh đã trở về rồi sao?" Diệp Mạc đột nhiên từ trong nhà bếp đi ra, cho rằng Lạc Tần Thiên đã trở về, rất vui vẻ reo lên một tiếng. Tiếu Tẩn Nghiêm đột nhiên xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiếu Tẩn Nghiêm, bởi vì quá mức đột ngột, Diệp Mạc không hề nghĩ ngợi liền bật thốt hết lên một tiếng anh đi ra ngoài. Thanh âm lạnh lùng lộ ra một tia căm ghét, bởi vì âm lượng hơi cao, nghe qua giống như người đang ngăn cản một tội ác tày trời. Tiêu Tấn Nghiêm vốn đang vì mùi vị của những món ăn mà đang chìm đắm trong một loại hồi ức nào đó, vì câu nói này của Diệp Mặc, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, toàn thân đều bao phủ một luồng sát khí, gần giọng nói con mẹ nó, cậu quát lại một tiếng thử xem. So về khí thế, Không ai có thể thắng được Tiêu Tấn Nghiêm, hắn là người nắm quyền khống chế, là kẻ đứng ở ngôi cao, thế nên bất kỳ có một điểm chống cự nào cũng đều động chạm đến bảy ngực của hắn. Diệp Mạc quả nhiên khuất nhược đi, đơn độc ở cùng Tiêu Tấn Nghiêm bên trong một gian phòng, Diệp Mạc rất tự mình biết mình không thể để cho hắn ta thẹn quá hóa giận, bằng không người chịu thiệt sẽ chỉ là cậu.